267 Ý nghĩ Làm nhiều thì tốt hơn làm ít, đến sớm thì tốt hơn đến trễ. Thế nhưng, lương tâm bạn có thể đau đớn cắn rứt về những điều mà bạn đã làm hơn là về những điều mà bạn chưa làm. Mỗi lần bạn muốn nói, hãy ngừng lại và hỏi liệu những điều mà mình muốn nói có đáng nói ra không? Nếu bạn không thể kiểm chế những ham muốn thể xác của mình bây giờ, có thể là bởi vì bạn đã không kiểm soát chúng, ngăn chặn chúng. Khi chúng mới chỉ là những ý tưởng thoáng qua. Khi bạn cảm thấy buồn chán hay trong một tâm trạng bất an, hãy nghĩ rằng bạn đang bận. Đừng di chuyển quá nhiều, đừng làm gì cả. Chỉ đợi cho đến khi bạn cảm thấy dễ chịu hơn.